Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 200, phù cử, hôm nay liền truyền thủ các ngươi kiếm pháp, thiên dung thành kiếm pháp, muốn tu luyện tự nhiên cần thổ nạp tiên thiên linh khí, hóa thành thể nội linh lực đặt vào mình trong đan điện. Bất quá những này còn chưa đủ Còn muốn đem những linh lực này phát huy ra Một trưởng lão nói Cái này trưởng lão chính là uy vũ trưởng lão Phụ trách môn phái đệ tử mới tu luyện Cái này uy vũ trưởng lão tên là Hàm tấn chân nhân Hàm tấn chân nhân giờ phút này giơ lên một thanh kiếm gỗ Cái này kiếm gỗ huy sái Nhìn xem Đây chính là kiếm pháp nhập môn Tam tài kiếm Ngày sau các ngươi đem kiếm pháp này tu luyện đại thành, mới có thể tiếp tục tu luyện còn lại cao thâm kiếm pháp. Một lời rơi xuống, lập tức vung vẩy kiếm pháp, diễn hóa tam tài kiếm. Lăng thiên cũng ở trong đó, làm đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày đều muốn ở chỗ này tu luyện. Bất quá lăng thiên đứng ở chỗ này, rất là nhàm chán, cái này kiếm pháp không sai, bất quá cũng vẹn vẹn không sai. Lăng thiên luyện kiếm vĩnh cửu, đối với kiếm pháp cũng là biết quá tường tận. Mặc dù đây là tiên gia kiếm pháp, lăng thiên tu luyện đều là phàm tục kiếm pháp. Nhưng là trăm sông đổ về một biển thế giới võ hiệp kiếm pháp có lẽ không có tiên gia kiếm pháp uy lực lớn, bất quá luận chiêu thức tinh diệu cũng là dư xài. Giờ phút này, lăng thiên nhìn chăm chú cái này kiếm pháp, đã đem nó huyền bí hiểu thấu đáo. Cũng không nhìn cái này kiếm pháp, vẹn vẹn suy nghĩ vừa mới thu hoạch được không lâu thần thông chi pháp, Diêm La Kim Thân. Dựa theo tinh vũ lời nói, muốn tu luyện bạch đế kim hoàng trảm tất nhiên trước tu thành Diêm La Kim Thân. Không phải thôn phệ ngũ hành chi kim, rèn luyện đi ra kim hành chi khí, sẽ trực tiếp giết chết lăng thiên mình. Trong lòng suy nghĩ, lại cảm thấy có người tới gần. Hai mắt nhíu lại trong nháy mắt làm ra phản ứng, kiếm khí sắc bén rơi xuống đầu ngón tay. Tranh! Đã thấy một thiếu niên, hai mắt có chút sợ hãi, kiếm khí đã rơi xuống hết hầu chỗ. Cái kia! Cái kia người tốt! Ta gọi là Lăng Đoan, ta tại nhập môn thời điểm gặp qua ngươi. Lăng Thiên gật đầu, chậm rãi thu hồi đầu ngón tay kiếm khí. Không cần tùy ý tới gần ta sau lưng, không phải sẽ chết người đấy sầm dầm Lăng Đoan nuốt một ngụm nước bọt, mang theo một tia kinh hãi, biết, biết. Thời khắc này Lăng Đoan vẻn vẻn một cái bảy tám tuổi tiểu hài. Đối mặt Lăng Thiên tự nhiên sợ hãi, quay đầu lại đối diện một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻn vẻn ba bốn tuổi, lẩm bẩm miệng, Dơ lên một thanh tiểu một kiếm. Thật là khó. Lăng Thiên nhìn chăm chú tiểu cô nương này, Lại là nhìn không được cười lên. Cười cái gì cười? Cái này tam tài kiếm thế nhưng là ngưng khí huy kiếm, sinh ra ba đạo kiếm ảnh giao thoa đâm xuyên đối thủ. Ta phù cử đã biết được trong kiếm ba vị, nghĩ đến không lâu sau đó, liền có thể tu thành kiếm này. Không cho cười. Phù cử nai thanh nai khí nói, ánh mắt càng là có chút nghiêm túc. Lăng thiên lắc đầu cười khẽ. Không nghĩ tới khi còn bé phủ cử thật sự là chơi vui. So sánh những này còn lại một chút nhập môn đệ tử luyện kiếm cũng là siêu siêu vẻo vẻo không còn hình dáng. Dẫn đầu uy vũ trưởng lão mang theo một tia ấm giận nhưng lại không thể làm gì. Những người này vừa mới nhập môn muốn đem kiếm pháp luyện thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá trong đó có ít người lại là luyện được ra dáng. Tựa như một chút võ lâm người bái nhập thiên dung thành, vốn là có chút chiêu thức nội tình, vì vậy đem cái này kiếm pháp đùa nghịt ra dáng Đáng tiếc muốn phát huy kiếm pháp uy lực chân chính, chí ít đem chân khí trong cơ thể hóa thành linh khí mới được. Vẹn vẹn dựa vào chân khí, thế nhưng là không khởi động được cái này kiếm pháp. Trong lòng suy nghĩ... Cũng không thèm để ý cái kia ấm giận uy vũ trường lão, vèn vèn nhìn xem manh ngốc tiểu phù cử Tiểu nha đầu, có muốn hay không trong vòng ba ngày luyện thành cái này kiếm pháp? Phù cử đáng yêu hai mắt nhìn xem lăng thiên, mang theo một tia suy nghĩ. Trong vòng ba ngày, thật có thể chứ? Tự nhiên có thể bất quá giúp ngươi luyện kiếm. Ngươi cũng giúp ta một chuyện. Lăng thiên nói, Cái này phù cử cũng không phải đơn giản để tử, đây chính là thiên dung thành trưởng môn nữ nhi. Người tu đạo không thể kết hôn, nhất là thiên dung thành trưởng môn càng là không thể lấy vợ. Bất quá khi nay trưởng môn hàm tố chân nhân khác biệt, lúc đầu 18 tuổi tiến vào, liền đã có thây tử. Thây tử cũng là đi theo cùng một chỗ tiến vào thiên dung thành. Vì vậy, đây cũng là một loại trường hợp đặc biệt. Lúc đầu hàm tố chân người không thể trở thành trưởng môn, bất quá bị tử giận chân nhân đến đỡ trở thành trưởng môn. Hàm tố chân nhân cũng coi là thiên dung thành, duy cách có thê tử trưởng môn. Bất quá hàm tố chân nhân cũng không yếu thiên tư tung hoành, hiện tại đác tài hóa thần chi cảnh. Những năm này, hàm tố chân nhân thê tử sinh hạ một nữ cũng chính là hiện tại phù cử. Phù cử là hai cái người tu tiên sở sinh chi nữ thiên tư này càng là bất phàm. Có thể nói là thỏa thỏa mười tiết Linh Căn bây giờ ba bốn tuổi đã có luyện khí ngũ trọng tu vi. Nếu như sau này khắc khổ tu luyện, không chừng lại là một cái hóa thần. Giờ phút này, phù cử bị lăng thiên đùa, nhẹ gật đầu. Tốt! Bất quá muốn giúp gấp cái gì? Không có gì, chính là cho ta mượn sách. Cha ngươi hẳn là có rất nhiều tàng thư đi, ta muốn nhìn lấy những sách này, chỉ cần giúp ta tìm tới như thế viết sách. Vô luận sách gì đều có thể, ta liền dạy ngươi luyện thế nào kiếm. Không chỉ có một bộ này tam tài kiếm còn lại kiếm pháp cũng được. Lăng thiên nói trong tay kiếm gỗ trực tiếp hóa thành ba đạo kiếm ảnh. Phù cử giật mình, vỗ tay nhỏ. Thật là lợi hại. Lăng thiên gật đầu thầm nghĩ. Tinh Vũ đem cái này kiếm pháp một lần nữa diễn hóa. Được rồi chủ nhân, như thế một cách đơn giản kiếm pháp rất dễ dàng. Tinh Vũ nói trong nháy mắt diễn hóa xuất hơn 9.000 loại kiếm pháp. Cái này kiếm pháp đều là lấy bộ này kiếm pháp làm cơ sở, như thế nào lợi dụng trong cơ thể mình chất biến linh khí. Lăng thiên trong lòng hơi động, đâm ra một kiếm, lại là hiện ra chín đạo kiếm ảnh. Một kiếm rơi xuống, chín đạo kiếm ảnh lại là hội tụ một kiếm, một kiếm nơi đây trong nháy mắt rơi xuống một tảng đá xanh. Tranh! Yếu ướt kiếm gỗ trong nháy mắt đâm vào đá xanh bên trong. Giờ phút này, phù cử đã trợn mắt hốc mồm đáng yêu hai mắt sùng bái nhìn xem lăng thiên. Thật là lợi hại! Ngươi dạy ta những thứ này. Ta sẽ lấy cho ngươi cha tảng thư. Mấy câu? Phù cứ trực tiếp mắc câu rồi Kỳ thật một tiểu nha đầu ăn cắp hàm tố chân nhân tàng thư Này làm sao làm đều sẽ bị phát hiện Bất quá một tiểu nha đầu càng là không che đậy miệng Có lẽ mấy câu liền đem lăng thiên bảo lộ ra ngoài Bất quá đây chính là lăng thiên mục đích Dựa theo lăng thiên suy nghĩ Mình không thể bái nhập tử dẫn chân nhân môn hạ Cái kia toàn bộ thiên dung thành còn có Phối dạy bảo mình Nhất là mình thu hoạch được đại ngũ hành thuật, chính là tử dẫn chân nhân đều không đủ tư cách. Bất quá cái này cũng vèn vèn nói một chút, dù sao đại ngũ hành thuật là vĩnh sinh thế giới đồ vật, muốn tu luyện quá khó khăn. Vì vậy cần một chút cơ sở, cơ sở này có người dạy bảo tự nhiên mau mau. Bây giờ muốn thông qua phù cử liên hệ trưởng môn thu hoạch được trưởng môn một chút điển tịch. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org Chương 201 Kim đan cửa phẩm Ung dung vài năm Vài lần xuân thu Trong nháy mắt Lại là nửa năm trôi qua Phù cử đi tới Nai thanh nai khí nói ra Lăng thiên ca ca Đây là kim đan sách cổ Đây là một quyển sách cổ, trong đó càng là có chút chú giải. Những vật này chính là phù cử từ trong nhà trộm được. Cùng nói là trộm, chẳng nói là hàm tố chân nhân đưa cho mình. Nửa năm này thế giới, lăng thiên thông qua phù cử nhìn thấy không ít mật quyển. Những này mật quyển có lẽ đối với hàm tố chân nhân không tính là gì, bất quá đối với một chút vừa mới nhập môn đệ tử lại khác biệt. Dựa theo thiên dung thành uy cổ, tối thiểu nhất cần thời gian mười mấy năm mới có thể nhìn thấy những vật này. Một cái tu tiên môn phái cũng không phải vô tư kính sân môn phái, cũng có thể tu luyện một chút phổ thông tiên pháp, bất quá muốn tu luyện cao thâm tiên pháp, tất nhiên thu hoạch được trong môn tiền bối đồng ý. Đương nhiên, nếu như bái nhập trưởng lão môn hạ cũng có thể học được những vật này. Bất quá so sánh hàm tố chân nhân người trưởng môn này vẫn còn có chút chinh lịch. Đáng tiếc thiên dung thành có quy củ trưởng môn không thể thu đồ đệ. Trừ phi trưởng môn tự nhiệm mới có thể thu lấy đệ tử của mình. nay chủ yếu chính là sợ hãi trưởng môn bất công đem một chút tài nguyên khuyên đảo đệ tử của mình. Vì vậy hàm tố chân nhân cũng không thể thu đồ đệ bất quá có nữ nhi của mình cũng không tệ. Nhưng cũng không thể công khai đem một chút tài nguyên cho phù cử. Bây giờ âm thầm tìm tới lăng thiên một cách thiên tài như vậy, hàm tố chân nhân tự nhiên nguyện ý dạy bảo. So sánh đệ tử khác, lăng thiên vẹn vẹn cần một chút chân quý điển tịch. Còn một chút tu tiên tài nguyên, hoàn toàn không cần hàm tố chân nhân gánh chịu. Lúc đầu phù cử tử thư phòng ăn cấp một chút điển tịch, giao cho lăng thiên đổi lấy chỉ đạo thời điểm. Hàm tố chân nhân liền biết được, vốn định nổi trận lôi đình, lại phát hiện lăng thiên vậy mà thông qua điển tịch, tự sáng tạo ra một chút tiên pháp. Cách này làm cho hàm tố chân nhân kinh hãi, lập tức âm thầm chỉ điểm phù cử đưa cho lăng thiên một chút điển tịch. Kết quả lăng thiên càng là bất phàm, rất nhanh liền lĩnh ngộ càng là suy một ra ba, khiến cho hàm tố chân nhân cũng kinh hãi vô cùng. Âm thầm tìm tới như thế một mầm mống tốt. Hàm Tố chân nhân cũng là kích động. Thông qua phù cử truyền tin, đem một chút điển tịch đưa cho Lăng Thiên, thậm chí tại một chút trong điển tịch chú giải. Thông qua loại phương thức này dạy bảo Lăng Thiên, Lăng Thiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Có chút điển tịch đều là không đối ngoại tàng kinh các mới có chân tàng. Nhìn chăm chú phù cử đưa tới điển tịch, hai mắt nhíu lại, thì ra là thế. Hội tù kim đan còn có nhiều như vậy từng cách từng cách đảo đảo. Phù cử giật mình đáng yêu hai mắt tràn ngập sùng bái. Thật là lợi hại. Lăng thiên ca ca muốn đi vào kim đan chi cảnh. Lăng thiên cười khẽ, sờ lên cách này đáng yêu tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói ra. Nhanh! Qua ít ngày là được rồi. Hiện tại đã chúc cơ thật nhị trọng, muốn tiếp tục tăng lên đã có chút khó khăn. Còn kém lâm môn một cước, liền sẽ tiến vào kim đan chi cảnh. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lại là nghĩ đến trong vòng nửa năm tiến vào trúc cơ thập nhị trọng. Kỳ thật nửa năm này thời gian, lăng thiên cơ bản đều là đang đọc một chút điển tịch tích lũy tu tiên kinh nghiệm. Tu tiên khác biệt tập võ, cả hai vẫn còn có chút khác biệt, chí ít lăng thiên sử dụng võ học chiêu thức, sáng tạo một chút trong trí nhớ tiên pháp. Vẫn còn có chút lực bất tòng tâm Liền xem như tinh vũ cũng đã nói hai loại hệ thống cùng loại Bất quá vẫn là có chút chinh lịch Bất quá lăng thiên kiếm đạo trúc cơ đằng sau Cũng đã là trúc cơ lục trọng Nửa năm sử dụng tăng lên lục trọng Cũng coi như không dễ dàng Giờ phút này tinh vũ nói ra Chủ nhân Kim đan cũng có phẩm chất phân chia Nhất phẩm kim đan yếu nhất Cở phẩm kim đan mạnh nhất Nói cách khác, nếu như thành tựu cổ phẩm kim đan cũng coi là trong kim đan người nổi bật. Trừ bỏ cách này kim đan phẩm chất còn có chính là kim đan thuộc tính. Có ít người thành tựu hỏa chi kim đan, có ít người thành tựu kim chi kim đan, có chút thì là lôi chi kim đan. Có thể nói, rất nhiều người đều biết căn cứ từ mình linh căn, hội tụ mình kim đan. Chủ nhân Linh Căn là tinh thần Linh Căn bất quá trong tinh thần có thái âm, thái dương, kiếm đạo, long tượng. Vì vậy Linh Căn cũng có thể hiện hóa loại này thuộc tính. Chủ nhân tiến vào thiên dung thành tu luyện chính là phá thể vô hình kiếm khí, vì thế kiểm tra đo lường chính là kiếm đạo Linh Căn. Bất quá bây giờ sắp tu luyện Kim Đan cũng hẳn là chuyển hóa tâm pháp. Muốn tu luyện bạch đế Kim Hoàng Trạm ít nhất cũng phải nguyên. Hơ tu vi thể chất cũng phải tu thành diêm la kim thân. Bất quá tu luyện diêm la kim thân ít nhất cũng cần tu vi kim đan. Vì vậy chủ nhân hay là cần sáng tạo một loại tu luyện kim đan tiên pháp. Tinh Vũ nói, Lăng Thiên nhìn phía xa luyện kiếm phù cử, nói. Trong nửa năm này, từ hàm tố chân nhân nơi đó thu hoạch được không ít tu tiên chi pháp. Bất quá cao nhất cũng chính là trúc cơ kỳ, lộ ra có có thể tu luyện đến kim đan chi cảnh tiên pháp. Bất quá coi như nói cho hàm tố chân nhân thu hoạch được một chút tu luyện kim đan tiên quyết. Nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì cao cấp tiên quyết. Cùng thu hoạch được một chút chẳng mạnh mẽ lắm tiên quyết, còn không bằng mình sáng tạo một loại tu luyện đến kim đan tiên quyết. Hiện tại tích lũy nhiều như vậy tư liệu, hẳn là có thể đủ sáng tạo một loại tu luyện tới đơn giản tiên pháp, ân. Tự nhiên có thể sáng tạo, bất quá bây giờ tinh vũ cũng đang tự hỏi. Chủ nhân nhất định phải tu luyện, bạch đế kim hoàng trảm, cái này kim đan chi cảnh tiên pháp, tự nhiên cũng phải cấp cái này, bạch đế kim hoàng trảm trúc cơ. Tinh vũ nói. Lăng thiên im lặng gật đầu quay người đi hướng phù cử. Phù cử đã năm tuổi thi triển kiếm gỗ cũng là hổ hổ sinh quy. Hiện tại phù cử cũng không phải trước kia cái kia ham chơi hài tử, tư chất siêu cao không nói, tại khắc khổ tu luyện tuyệt đối sẽ là một cao thủ. Bất quá bây giờ khác biệt, hàm tố chân nhân nhưng không có thời gian dạy bảo phù cử. Coi như dạy bảo cũng sợ người khác nói chính mình cách này trưởng môn bất công. Vì vậy cách này dạy bảo trách nhiệm rơi xuống lăng thiên nơi này Không thể làm gì Kêu thiếu hàm tố chân nhân người tỉnh Trong nháy mắt lại là 7 ngày đi qua Phù cử mấy ngày nay cũng không đến Lăng thiên thì là bế quan tu luyện Tinh Vũ đã sáng tạo một bộ tiên pháp Chủ nhân Không nghĩ tới thế giới võ hiệp còn có loại nhân vật này xuất hiện Nếu như không phải chủ nhân nhắc nhở thật đúng là nghĩ không ra. Lý Bạch sáng tạo thanh liên kiếm điển đã dung hợp tu tiên chi pháp, sáng tạo ra 318 loại tiên quyết. Trong đó có thể tu luyện đến kim đan chi cảnh có 36 loại, có thể tu luyện đến nguyên. hư chi cảnh có 3 loại. Nếu như thu hoạch được phía sau tu tiên tư liệu, loại này tiên pháp liền có thể không ngừng hoàn thiện. Trong đó ba loại đối ứng kim thủy, một chủ nhân tự nhiên cần tu luyện ngũ hành chi kim. Tinh Vũ nói, lăng thiên trong lòng đã hiển hiện một thiên tiên pháp. Tiên pháp tên là thanh liên kiếm ca. Đây chính là lý bạch sáng tạo thanh liên kiếm điển, cái này vốn là tại thế giới võ hiệp, vẹn vẹn đại tông sư mới có thể tu luyện biết tại cổ kiếm thế giới mới hiểu cách này kiếm pháp lại là một loại tu tiên chi pháp có thể tu luyện tới kim đan chi cảnh tiên pháp lý bạch không hổ là thanh liên cư sĩ lại có thể tại thế giới võ hiệp sáng tạo ra tu tiên chi pháp càng là có thể tu luyện đến kim đan chi cảnh vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 202 Thanh liên kiếm điển Thanh liên kiếm ca là một bản kiếm đạo tiên Pháp Tu luyện ra thanh liên kiếm khí Tu luyện tới chỗ cao nhất Lập thân chỗ thanh liên khắp nơi trên đất Luận thuộc tính thanh liên lúc đầu thuộc một Bất quá cách này một hóa kiếm Vậy mà ẩn chứa là kim Nghĩ đến lý bạch sáng tạo kiếm này quyết cũng là thuộc tính lúc đầu ngũ hành chi kim. Có lẽ Lý Bạch tự xưng Thanh Liên cư sĩ, liền đem kiếm này quyết hóa xưng Hồ Thanh Liên đi. Tình vũ thôi diễn ra, ba loại có thể tu luyện đến độ kiếp chi cảnh Thanh Liên kiếm ta. Ba loại chính là ba loại thuộc tính, một loại là một, một loại là kim, một loại là nước. Ba loại thuộc tính, Lăng Thiên tự nhiên tu luyện ngũ hành chi kim cho Bạch Đế Kim Hoàng chạm chúc cơ giờ phút này, lăng thiên đắc ở chuẩn bị hoàn thiện đem thanh liên kiếm ca nhớ ký trong lòng. hô, phun ra một ngụm chọc khí trầm dãi thanh liên kiếm ca đủ loại tu luyện quyết khiếu tại thân thể vận chuyển lại, vốn chính là trúc cơ thập nhị trọng thể nội tích lũy bàng bạc linh khí, những linh khí này tu luyện phá thể vô hình kiếm khí thời điểm đã hóa thành minh mông kiếm khí. Kiếm khí này tựa như nước chảy một dạng, tải lăng thiên thể nổi chảy xuôi. Hiện tại thuận thanh liên kiếm ca quyết khiếu, đem kiếm khí này hóa thành dù kim sắc kiếm mang. Đột nhiên từng đạo kiếm mang, hội tụ hình thành một cách hư ảo thanh liên. Thanh liên phiêu phù ở kiếm khí dòng sông bên trong thôn phệ những này kiếm khí không ngừng trưởng thành. Thanh liên kiếm ca chính là thôn phệ kiếm khí nhấc lên kiếm khí bên trong rủ kim chi khí, đem rủ kim chi khí hóa thành kim đan. Lúc đầu tu luyện phá thể vô hình kiếm khí, thể nổi đa hội tụ minh mông kiếm khí. Hiện tại những này kiếm khí tất cả đều hóa thành rủ kim chi khí, chậm rãi hình thành một cái tư ảo thanh liên. Thanh liên chính là sắp hội tụ kim đan. Ngay sau đó thứ hai đó thanh liên xuất hiện, thứ ba đó thứ tư đó cũng xuất hiện. Sau đó một đóa đóa hư ảo thanh liên pháp lực phiêu phù ở đan điền trường hà bên trong. Những này thanh liên hội tụ, cuối cùng giao hòa cùng một chỗ, cắm dễ tại Lăng Thiên thể nổi kiếm khí bên trong. Lấy những này kiếm khí là chất sinh dưỡng, hội tụ một loại vô thượng kim đan. Ngọc thỏ rơi xuống, kim ô bốc lên. Lăng Thiên đắc ở bế quan một ngày một đêm, bất quá thể nổi kiếm khí còn không có hóa thành kim đan. Muốn thành tựu phẩm chất cao kim đan cũng không phải một kiếm chuyện dễ dàng. Đột nhiên, một thanh trường kiếm lắc lư nở rộ từng đạo kiếm khí trực tiếp hướng về lăng thiên phóng đi. Lăng thiên hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không biết những tình huống này. Bế quan này chi địa, một thanh thiên dung thành phát ra phổ thông bảo kiếm cũng chính là nhân phẩm pháp khí. Loại pháp khí này hoàn toàn chính là cho thiên dung thành đệ tử một loại luyện tập trường kiếm. Bây giờ cách này trường kiếm trực tiếp hóa thành cho bụi, hình thành một đạo kiếm khí phóng tới lăng thiên. Kỳ thật lăng thiên không biết, tinh vũ sáng tạo thanh liên kiếm ca thời điểm, dung nhập một chút, bạch đế kim hoàng trảm bí quyết. Bây giờ có thể thôn phệ kiếm khí, hóa thành dụ kim chi khí. Cách này vẹn vẹn một người phẩm pháp khí, vẹn vẹn hóa thành một đạo kiếm khí bị thôn phệ Kiếm khí thuần lăng thiên hô hấp tiến vào lăng thiên thể nội. Thể nội thanh liên thu hoạch được kiếm khí này bổ dưỡng, chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Thanh liên hiện tại vẻn vẻn nở rộ lục phẩm nếu như bây giờ liền hội tù kim đan chính là lục phẩm kim đan. Cái này lục phẩm kim đan cũng không phải lăng thiên muốn tồn tại. Không ngừng thôn phệ tìm kiếm kiếm khí kiếm khí nơi phát ra. Giờ phút này, Nhược Thủy tự nhiên biết rõ Lăng Thiên nhu cầu. Hoàng Tuyển đồ xuất hiện trực tiếp xuất hiện Sích Kim thần kiếm, Hoàng Tuyển kiếm xuất hiện. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên tại thế giới võ hiệp thu thập thần binh lợi khí tất cả đều xuất hiện tại trong đại điện này. Nhiều như vậy trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm khí phóng tới Lăng Thiên. Lăng Thiên thuần hô hấp, đem những này kiếm khí thôn phệ thể nổi hóa thành thanh liên chất sinh dưỡng. Trong nháy mắt, những này thần binh lợi khí mất đi quang trạch, cơ chất càng là vỡ vụn tựa như mục nát. Lăng Thiên tiếp tục tu luyện thể nổi hoa sen đắc nở rộ bát phẩm. Bất quá đại điện này bên trong thu thập thần binh lợi khí tất cả đều hóa thành mục nát khối sắt. Liền xem như Lăng Thiên chế tạo hoàng tuyển kiếm cũng giống như vậy, hóa thành mục nát sắt thường. Đúng vào lúc này Lăng thiên bỗng nhiên cảm giác cường hoành kiếm khí xuất hiện tựa như từ đằng xa bay tới. Oanh! Vọt thẳng phá đại điện cánh cửa, hướng về lăng thiên vọt tới. Tựa như kiếm khí trường hà một dạng, chậm rãi bị lăng thiên thôn phệ. Ngay tại lăng thiên tu luyện, nơi xa một chỗ đại điện, lại truyền tới một trận ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Một cách nữ tử áo đỏ ngạc nhiên. Nhìn chăm chú cái này vô số thần kiếm chậm rãi lắc lư càng là chảy xuôi kiếm khí phóng tới hư không. Một cách không lớn thiếu niên. Hồng Ngọc tỉ tỉ. Kiếm khí này tất cả đều hướng về Lăng Thiên Sư Hương Sân nhỏ bay đi. Lăng Thiên. Chính là ngươi thường nói thiên tài. Hồng Ngọc hỏi thăm. Ân. Lăng Việt sớm một năm bị sư phụ thu làm môn hạ. Khắc khổ tu luyện cũng không phải lăng thiên sư huyên đối thủ. uy vũ trưởng lão nói qua, lăng thiên vừa mới nhập môn cũng đã dùng võ hóa đạo tiến vào trúc cơ chi cảnh. Nửa năm qua càng là đột nhiên tăng mạnh tiến vào trúc cơ thập nhị trọng. Nhất là uy vũ trưởng lão còn nói kiếm pháp nhập môn tại lăng thiên sư huyên trong tay, vượt xa trước kia uy lực. Thậm chí uy vũ trưởng lão còn nói luận kiếm pháp mình cũng không sánh bằng Lăng Thiên Sư Huêng. Bất quá một tháng trước kia, Lăng Thiên Sư Huêng tuyên bố bế quan, liền một mực chưa từng sinh ra mình chỗ nghỉ ngơi. Lăng Việt nói, Hồng Ngọc hai mắt nhíu lại cũng là đi ra kiếm các, nhìn về phía xa xa đại điện. Thiên Dung thành đệ tử cũng không phải người người có thể phân phối một cách đại điện ở lại. Kêu lăng thiên quá thiên tài, liền thu hoạch được như thế một cách tiểu viện còn có một cách đại điện ở lại. Đại điện này khoảng cách kiếm cắt các rất gần, cũng chính là mấy chục mét khoảng cách. Giờ phút này kiếm cắt cất giữ thần kiếm, tất cả đều nở rộ kiếm khí, phóng tới lăng thiên chỗ cư trụ. Hồng Ngọc giật mình, nhìn chăm chú kiếm cắt dấu kiếm. Đây đều là chủ nhân thu thập thần kiếm, trong đó tiên khí rất nhiều, thần khí cũng có ba thanh. Bất quá cái này thần khí đều tại phóng thích kiếm khí, lăng thiên làm cái gì vậy? Hồng Ngọc ngạc nhiên càng là không dám tin. Bất quá so sánh những này, Linh Ngọc chỉ hướng một thanh kiếm. Hồng Ngọc tỉ tỉ. Chuôi kiếm này giống như tại dên gì? Hồng Ngọc nghe vậy, nhìn về phía một thanh kiếm. Chuôi kiếm này là nhân phẩm tiên khí, hiện tại đã có chút mục nát trực tiếp rơi vào cực phẩm pháp khí. Nhất là kiếm khí này cũng là liên tục không ngừng phóng thích Làm không cẩn thận cái này người thật là tốt phẩm tiên khí Liền sẽ hóa thành sắt thường Tốt một cái thiên tài Không biết tại tu luyện cái gì Lại có thể cướp đoạt thần kiếm bản nguyên kiếm khí Hồng Ngọc nói Vọt thẳng hướng xa xa đại điện Lăng Việt cũng là vẻn vẻn đi theo Bất quá nhìn xem bộ dáng cũng là có chút trởn mắt hốt mồm Giờ phút này Lăng thiên cũng là kinh ngạc. Đây là có chuyện gì, làm sao có nhiều như vậy kiếm khí? Hiện tại thanh liên có cửa phẩm bất quá còn có thể tiếp tục tăng lên. Trong lòng suy nghĩ, bất quá không nghĩ ra, hay là yên lặng tâm thần, không ngừng hấp thu minh mông kiếm khí. Không nói đến lăng thiên nơi này như thế nào, liền nói hồng ngọc đã xông vào lăng thiên chỗ tu luyện nhìn chăm chú đại điện bên trong một cách khoanh chân tu luyện lăng thiên, tựa như trường hà kiếm khí không ngừng bị lăng thiên thôn phệ vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuientcham.org chương hai trăm linh ba thập nhị phẩm kim đan Đây chính là Lăng Thiên, Kiếm Mi kiếm cốt, thật sự là tuyệt thế thiên tài. Hồng Ngọc nhìn xem Lăng Thiên cũng là không khỏi tán thưởng. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, nếu là tùy ý tiểu tử này tiếp tục thôn phệ xuống dưới, không chừng trong kiếm các thần kiếm tất cả đều sẽ hóa thành sắt vụn. Hồng Ngọc hai tay hiển hiện trường kiếm, chính là Hồng Ngọc bản thể. Màu đỏ song kiếm xuất hiện, đang muốn hướng về phía trước. Lại phát hiện một màn rượu gì Làm sao có thể Ta thế nhưng là thiên phẩm thần khí Hồng Ngọc không dám tin Lại phát hiện trong cơ thể mình xông ra xích Hồng kiếm khí Trực tiếp hướng về lăng thiên bay đi Hồng Ngọc con ngươi trừng lớn Tiến về phía trước một bước Toàn thân xuất hiện kiếm khí biến nhiều Hồng Ngọc kinh hãi Muốn lui lại Lại phát hiện mình lui lại không được Lăng Việt đi tới Lại phát hiện bên hông mình trường kiếm lắc lư, lập tức vỡ nát hóa thành hư vô. Hồng Ngọc nói. Lăng Việt. Nhanh đi tìm kiếm chủ nhân tới, tiểu tử này có vấn đề. Lăng Việt nghe vậy trong nháy mắt hướng về thiên dung thành phía sau núi chạy tới. Giờ phút này, lăng thiên thì là cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên một đạo xích hồng kiếm khí xông tới. Kiếm khí này tinh thuần, hóa thành dụ kim chi khí càng nhiều trong nháy mắt, kiếm khí này tiến vào thanh liên bên trong, cái này thanh liên trong nháy mắt hóa thành thập phẩm. Kim đan thập phẩm, đây chính là không dám tưởng tượng. Cổ kiếm thế giới, kim đan cũng chính là cởu phẩm, hiện tại xuất hiện thập phẩm. Bất quá Lăng Thiên rõ ràng, cái này kim đan còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Lăng Thiên may mắn, cấp tốc vận chuyển thanh liên kiếm ca quyết khiếu. Bỗng nhiên, vần quanh ở trong đại điện kiếm khí hóa thành một cách thanh liên, thanh liên hiện hiện hiện ra thập phẩm thôn phệ minh mông kiếm khí chậm rãi diễn hóa mười phẩm, hồng ngọc khuôn mặt hiện ra ghen hãi. cái này thanh liên lại có thập phẩm vậy mà hướng về mười phẩm tăng lên. chẳng lẽ tiểu tử này hội tổ kim đan lại là thập phẩm, bây giờ còn muốn tiếp tục tăng lên? Hình ảnh không thể tưởng tượng hiện ra, bất quá đứng ở chỗ này, lại không thể di động. Đột nhiên, Hồng Ngọc khống chế không nổi, Ngọc hé miệng, một đạo đỏ tươi kiếm khí bay ra. Hồng Ngọc giật mình. Đây chính là bản nguyên kiếm khí. Tiểu tử này. Con ngươi lập lòe một tia lửa giận, bất quá lại phát hiện cái này đỏ tươi kiếm khí trực tiếp không có vào lăng thiên thể nội, Oanh! Một trận oanh minh cách này thanh liên đã hóa thành 11 phẩm càng là hướng về thập nhị phẩm phóng đi. Tiểu tử này muốn điên rồi, vậy mà hội tụ thập nhị phẩm kim đan. Cách này sao có thể thời kỳ thượng cổ cũng không có điên cuồng như vậy tồn tại. Hồng Ngọc nói ra. Ngay tại Hồng Ngọc có chút bất đắc dĩ thời điểm lại phát hiện đã toàn thân nhẹ nhõm trong lòng càng là truyền đến một trận truyền ngôn. Nhanh lên rời đi, nếu như tại bị ta thôn phệ ngươi hội nguyên khí đại thương. Hồng Ngọc trợn mắt húc mồm, xoay người một cái trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Khoảng cách này, Hồng Ngọc đã có thể khống chế kiếm khí của mình sẽ không tiết ra ngoài. Bất quá Hồng Ngọc trong lòng càng là truyền âm. Không có ý tứ, ta tự sáng tạo tiên pháp có chút khó tin. Bất quá hoa sen nhiều nhất thập nhị phẩm hiện tại vèn vèn trinh lệch một điểm. Ngươi làm sao có thể truyền âm càng là có thể truyền âm đến nội tâm của ta bên trong. Hồng Ngọc kinh hãi, nhìn chăm chú Lăng Thiên. Hồng Ngọc rõ ràng cho mình truyền âm chính là Lăng Thiên. Kỳ thật Lăng Thiên cũng là kỳ quái, mình thôn phệ đỏ tươi kiếm khí đằng sau, lại có thể cảm giác được một thanh thần kiếm. Từ kiếm khí này bên trong. Lăng Thiên rõ ràng đây chính là Hồng Ngọc. Không phải cũng phát hiện, mình tựa như có thể khống chế Hồng Ngọc. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng là mắt trợn tròn tử dẫn người tiên kiếm bị mình tranh đoạt. Bất quá Lăng Thiên cũng suy đoán đây chính là thanh liên kiếm ca hiệu quả. Cũng coi là một loại luyện hóa pháp bảo thủ đoạn đi. Lăng Thiên không nói, Hồng Ngọc đã có thể suy đoán. Nghĩ đến đây hồng mộc nhìn xem lăng thiên đơn giản chính là lửa giận nút trời. đột nhiên kiếm tắc bên trong vô số thần kiếm đua tiếng diễn hóa kiếm khí phóng tới lăng thiên. tranh. Tư ảo thanh liên thôn phệ những này kiếm khí trong nháy mắt hóa thành thập nhị phẩm. thập nhị phẩm thanh liên hình thành chậm rãi không có vào lăng thiên thể nội. kiếm khí tiêu tán, lăng thiên thể nội thì là bột phát sung thiên kiếm khí. Thể nội hiển hiện một cách thập nhị phẩm thanh liên, cách này thanh liên bên trong có một thanh kinh thiên thần kiếm. Đây chính là lăng thiên kim đan, một loại đặc thù kim đan. Hội tụ kim đan tự nhiên không phải loại kia cùng loại viên cầu một dạng. Bất quá thiên kỳ bách quái, cũng không giống lăng thiên bộ dạng này kỳ quái. Một cách thập nhị phẩm thanh liên, trong đó hội tụ một cách thần kiếm. Cách này thần kiếm cũng là kim đan, tục xưng kiếm đạo kim đan. Kim đan thập nhị phẩm, nghĩ đến ở cái thế giới này cũng là gần như không tồn tại đi. Lăng thiên trong lòng tự nói, mở hai mắt ra, sắc bén con người bắn ra kiếm quang. Đột nhiên, ánh mắt hiện ra một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử hai tay cầm kiếm, hai mắt màu đỏ có chút mỹ lệ trực tiếp đâm về lăng thiên. Lăng thiên than nhẹ. Hồng ngọc tỉ tỉ. Không cần thiết như vậy đi, ngươi. Hồng ngọc không có nhiều lời trực tiếp dơ kiếm đâm tới. Lăng thiên nhẹ nhàng vung lên, một đóa màu xanh kiếm liên hiện ra trực tiếp hướng về hồng ngọc. Tranh. Kiếm liên xoay tròn, có loại thanh tình ưu nhã cảm giác. Tiếp được kiếm khí này, lại cùng kiếm khí màu đỏ vỡ nát. Oanh. Kiếm khí văng khắp nơi, đem trong tiểu viện đá xanh cắt nát, hoa cỏ càng là khó mà thoát đi gặp chắc trở. Hồng ngọc con ngươi bao hàm lửa giận. Lại đến. Bỗng nhiên, song kiếm tương giao, hóa thành một đạo xích hồng kiếm khí. Kiếm khí tựa như lưu quang xẹp qua chân trời. Lăng thiên im lặng không nói, tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, lại hiển hiện mười hai đảo kiếm khí. Kiếm khí quay chung quanh lăng thiên xoay tròn, hóa thành một đóa thập nhị phẩm thanh liên bao khỏa lăng thiên. Tranh. Đỏ tươi kiếm khí đâm tới, bất quá đối mặt xoay tròn kiếm liên, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành lưu quang hướng về bốn phía kích xạ, đem cái tiểu viện này cho chia năm xẻ bảy. Hồng Ngọc kinh ngạc. Ngươi vẻn vẻn mới vào kim đan, ta mặc dù là thiên phẩm thần khí, nhưng là luận tu vi cũng có được hóa thần chi cảnh. Lăng thiên cười khẽ. Hồng Ngọc tỷ tỷ, Chúng ta không cần đánh nữa có được hay không? Ngươi bản nguyên kiếm khí bị ta thôn phệ, hiện tại ta cũng coi là luyện hóa ngươi hồng ngọc song kiếm. Nhẹ nhàng một chiêu, hồng ngọc song kiếm không bị khống chế, có chút đua tiếng. Hồng ngọc giật mình. Cái gì? Ngươi vậy mà luyện hóa? Hồng ngọc im lặng thất sắc, mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được đằng sau hay là kinh ngạc. Ngay một khắc này, nơi xa bay tới một đạo kiếm quang. Kiếm quang tán loạn, xuất hiện một cái áo lam tiên nhân, ân, kim đan chi cảnh. Người này nhìn về phía lăng thiên, hồng ngọc nhìn người nọ, ngay cả vội vàng nói. Chủ nhân, lăng thiên nói, gặp qua chốc kiếm trường lão, hôm nay có nhiều đắc tội. Tử dẫn chân nhân im lặng gật đầu, nghi ngờ hai mắt nhìn xem hồng ngọc. Bất quá giờ phút này bầu trời cũng bay tới một người Chính là hàm tố chân nhân Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện.org Chương 204 Kiếm tu chi lộ Đến tột cùng xuất hiện cách đại sự gì Vậy mà dẫn tới kiếm khí phun trào đã thấy hàm tố chân nhân từ trên trời giáng xuống, ánh mắt nhìn về phía lăng thiên, lăng thiên viện này hàm tố chân nhân tự nhiên rõ ràng. đối với hàm tố chân nhân tới nói, cái này lăng thiên chính là đồ đệ của mình, mặc dù không có chính thức thu đồ đệ, nhưng là âm thầm rốt lòng dạy bảo. bất quá vẹn vẹn thông qua phù cử truyền thụ mình một chút kinh nghiệm, mình cũng không có gặp qua lăng thiên mấy lần. Hôm nay lăng thiên nơi này xuất hiện sao động, hàm tố chân nhân không yên lòng trực tiếp ngự kiếm tới chỗ này. Tử dẫn chân nhân cũng là nghi hoặc nhìn chăm chú lăng thiên. Cái này kiếm các chân tàng thần kiếm, hơn phân nửa đều giảm xuống một cái cấp độ. Hùng Ngọc Cuối cùng xuất hiện tình huống như thế nào? Tử dẫn chân nhân cũng là kỳ quái, mình đổ nhi lăng Việt kêu gọi mình. Kiếm các kiếm khí mãnh liệt. Phẩm chất có chút giảm xuống. Đối với cách này, tử dẫn chân nhân trực tiếp xuất hiện tại Lăng Thiên nơi này, mang theo hiếu kỳ. Lăng Thiên có chút xấu hổ, bị như thế một đám người nhìn xem, thật đúng là không biết như thế nào cho phải. Hồng Ngọc đi hướng trước, mang theo không cam lòng. Chủ nhân. Lăng Thiên tiến vào kim đan chi cảnh kết thành kim đan, cần thôn phệ minh mông kiếm khí. Nha. Vẹn vẹn nhập môn chưa tới nửa năm, liền trở thành kim đan chi cảnh, như thế kỳ tài. Bất quá tiến vào kim đan thôn phể linh khí không sai, làm sao thôn phể kiếm khí. Tử dận chân nhân hiếu kỳ. Hàm tố chân nhân cũng là kỳ quái, từ nữ nhi của mình nơi đó biết được, cách này lăng thiên sắp tiến vào kim đan chi cảnh, hiện tại thật tiến vào kim đan chi cảnh. Vui sướng trong lòng, bất quá bây giờ sự tình có chút phiền phức. Tiến vào kim đan chi cảnh, vậy mà thôn phệ kiếm khí trong kiếm các thần kiếm càng là nhau nhau giảm xuống một tầng. Đây càng là không thể tưởng tượng. Lăng thiên cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói ra. Tu luyện tiên pháp khác biệt, diễn hóa kim đan cũng là khác biệt. Lúc đầu coi là thành tựu kim đan, nhiều nhất hấp thu một chút kiếm khí. Biết ta chuẩn bị thần kiếm căn bản cũng không đủ thôn phệ. Vừa vặn nơi đây khoảng cách kiếm các không xa, liền thôn phải cái này kiếm các thần kiếm kiếm khí. Chưa từng nghĩ, vậy mà lại làm cho kiếm các tổn thất thảm như vậy nặng. Tử dẫn chân nhân nhìn về phía Hồng Ngọc, tựa như tải hỏi thăm. Lăng thiên như thế kể ra, nghĩ đến tu luyện tiên pháp khác biệt. Bất quá đây là thiên dung thành cái này, Lăng thiên có cái gì tiên pháp? Hồng Ngọc im lặng gật đầu, nói. Chủ nhân! Lăng thiên tu luyện tiên pháp lại là khác biệt thành tựu một đoá thập nhị phẩm thanh liên thành tựu thập nhị phẩm kim đan. Tiểu tử này đơn giản chính là tên điên tại thời kỳ thượng cổ cũng không có người ghép thành thập nhị phẩm kim đan. Nói tới chỗ này, Hồng Ngọc nhìn xem Lăng thiên hay là mang theo ngượng nghịu dung động. So sánh Hồng Ngọc kinh hãi, hàm tố chân nhân đăng mắt trợn tròn. Vài ngày trước. Phù cử nói lăng thiên cần kim đan chi cảnh giảng giải, hàm tố chân nhân liền đem kim đan sách cổ lấy ra, khiến cho phù cử mang cho lăng thiên. Hiện tại mới mấy ngày, lăng thiên trở thành kim đan không nói, vậy mà làm ra một cách thập nhị phẩm kim đan. Nghĩ đến đây, hàm tố chân nhân tri thức cũng không đủ dùng, nhìn về phía tử dẫn chân nhân. Nghe đồn kim đan nhiều nhất cửa phẩm sao. Làm sao hiện tại xuất hiện thập nhị phẩm? Tử giận chân nhân con ngươi trởn to càng là hiển hiện, tia kinh hãi. Đối mặt hàm tố chân nhân hỏi thăm, nói. Nghe đồn kim đan cửa phẩm, cái này vẻn vẻn nhân tộc cực hạn, Thần tộc kết thành kim đan, có thể siêu việt cửa phẩm. Bất quá thập nhị phẩm cũng là chưa từng nghe thấy. Nói, tử giận chân nhân trực tiếp đi hướng trước, tựa như một cái cất bước. Liền xuất hiện tại Lăng Thiên trước mặt. Lăng Thiên trong lòng giật mình, biết được mình cùng tử dẫn chân nhân so sánh trinh lệ quá nhiều. Bây giờ, tử dẫn chân nhân tay phải rơi xuống mình bả vai, thể nội kim đan lập lòe kiếm quang đối mặt tử dẫn linh khí cũng là không sợ chút nào. Tranh! Đã thấy một đóa thanh liên xuất hiện trực tiếp diễn hóa thanh liên kiếm khí. Tử dẫn chân nhân nhẹ nhàng vung lên kiếm này sen tan thành mây khói, lui ra phía sau một bước nói. Quả nhiên thập nhị phẩm càng là một loại kỳ lạ kiếm đạo kim đan. Cái này hoàn toàn chính là đi thượng cổ kiếm tu chi lộ. Một lời rơi xuống, hàm tố chân nhân cũng là kinh hô, Lại là thượng cổ kiếm tu chi lộ. Nói ra nơi đây, lăng thiên cũng là có chút kỳ quái. Cái này thượng cổ kiếm tu lại là cái gì tình huống thật sự là không có tri thức, chính là không hiểu được những thứ này. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên đối với tàng kinh các điển tịch càng là khát vọng. Bất quá muốn đi vào chân chính tàng kinh các, tất nhiên cần trưởng môn hoặc là chấp kiếm trưởng lão lệnh bài. Giờ phút này, Lăng Việt thì là hỏi thăm. Sư phụ, cái gì là thượng cổ kiếm tu? Lăng Việt hỏi thăm, Lăng Thiên cũng là hiếu kỳ. Đây cũng là liên quan đến mình kiếm tu Lăng Thiên biết được, bất quá cách này thượng cổ kiếm tu là tình huống như thế nào. Tử dẫn chân nhân than nhẹ. Tu kiếm, tu tấm. Bây giờ tu tiên chính là luyện khí, kết thành kim đan, hóa thành nguyên. Thờ. Đoạn đường này đi tới, hoàn toàn chính là luyện khí chi lộ. Coi như chúng ta tu kiếm, sử dụng kiếm huyết. Cũng không phải kiếm tu. Chân chính kiếm tu, nội tâm chính là. Duy kiếm, duy tâm, duy ta. Tu kiếm giả đạp phá bờ bên kia hư không, một kiếm phá vạn pháp. Duy, một kiếm ngươi. Tử dẫn chân nhân nói càng là thật dài thở dài. Tựa như con đường này, tử dẫn chân nhân cũng đi qua. Hàm tố chân nhân cũng là than nhẹ. Kiếm tu một đường, nương theo sát phạt một lời không hợp, rút kiếm liền giết. Không có khuất phục, không có nhu nhược, không có nhượng bộ, có chỉ là một đi không trở lại cùng cái kia không tiếc hết thảy, ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Đây là kiếm tu. Lăng Thiên, đi đường này hoàn toàn chính là một đầu huyết tinh chi lộ. Hai người nói càng là nhìn xem Lăng Thiên. So sánh tử giận cái này hàm tấu chân nhân thì là đang dạy lăng thiên thì là kinh ngạc, kiếm tu liền kiếm tu đi trong lúc vô tình sáng tạo tiên pháp, lại còn có loại tác dụng này, mang theo một chút không vui trong nội tâm đối với kiếm tu chi lộ càng là tràn ngập hiếu kỳ. nhìn về phía hồng ngọc, lại đối với tử giận chân nhân nói ra, chân nhân, lần này không cẩn thận thôn về hồng ngọc tỉ tỉ một đạo bản nguyên kiếm khí, tựa như đem hồng ngọc song kiếm luyện hóa. Bây giờ cách này bản nguyên kiếm khí đã dung nhập trong cơ thể ta. Vì vậy tương lai của ta nguyện ý nỗ lực một thanh thần kiếm hoàn lại lần này thua thiệt. Tử giận giật mình nhìn về phía hồng ngọc. Hồng ngọc gật đầu. Chủ nhân. Bản nguyên kiếm khí bị nuốt. Biết tiểu tử này cũng thừa cơ luyện hóa ta. Cũng có thể khống chế ta. Khá lắm tử giận chân nhân cũng là mắt trợn tròn. Hàm tố chân nhân có ý tứ nhìn xem hình tượng này, cách này kiếm linh hồng ngọc, lại còn có như thế một màn. Lăng thiên thì lại nhìn xem hàm tố chân nhân đem trong ngực ba quyển cổ tịch xuất ra. Đây là ta tự sáng tạo thanh liên kiếm quyết, bây giờ giao cho trưởng môn, hy vọng đổi lấy tiến vào tàng kinh tác, liên quan tới thượng cổ kiếm tu điển tịch. Hàm tố chân nhân kinh ngạc, bất quá đối mặt cách này ba quyển kiếm quyết. Hay là vội vàng đón lấy? Có thể thành tựu thập nhị phẩm kim đan kiếm quyết đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều là vô giới chi bảo. Giờ phút này chính là tử dần chân nhân cũng là có chút hiếu kỳ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 205 Nửa năm. Kỳ quá thay kỳ quá thay. Ba loại kiếm quyết thật sự là bất phàm. Hàm tố chân nhân vui sướng có ba loại kiếm quyết thiên dung thành xếp đại hưng. Đây cũng không phải là đang nói giỡn kiếm này quyết có thể khống chế một người tu luyện kim đan phẩm chất. Nếu như nói trúc cơ chính là phàm nhân cùng tu tiên giới hạn. Cái này kim đan chính là tu tiên cùng tiên nhân giới hạn. Phẩm chất thấp kim đan cuối cùng cả đời cũng không thể lớn bao nhiêu thành tựu. Phẩm chất cao kim đan liền có trở thành đỉnh tiêm khả năng. Vì vậy, người tu tiên chú trọng kim đan chi cảnh. Hiện tại có ba loại chuyên môn tu luyện kim đan tâm pháp, hàm tố chân nhân tự nhiên vui sướng. Trong đó lấy kiếm khí, tinh luyện dụ kim chi khí, hóa thành kiếm đạo kim đan. Một loại thì là rút ra dụ kim chi khí. Hóa thành ngũ hành chi thủy, cuối cùng hội tụ kim đan. Còn có một loại, thì là rút ra ngũ hành chi thủy, hóa thành ngũ hành chi một. Như thế thôi diễn, còn có thể hóa thành ngũ hành chi hỏa ngũ hành chi thổ. Cách này hoàn toàn căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn hóa một loại kiếm quyết. Tử dẫn chân nhân nhìn chăm chú cái này ba quyển kiếm quyết, cũng là mang theo một tia im lặng. Đều là từ kiếm khí bên trong rút ra, trong đó cũng chính là ngũ hành chi kim tiêu hao ít chút. Nếu như là thủy, một, hỏa, thổ, cây này bốn loại tiêu hao kiếm khí liền sẽ gấp bội. Kể từ đó, chỉ có thể cho một chút thiên phú để tử tu luyện. Hàm tố chân nhân cũng là gật đầu, nhìn rất là hưng phấn một dạng. Lăng thiên nhìn chăm chú hai người trong lòng biết được. Mình thông qua thanh liên kiếm điện, hẳn là có thể đủ đổi lấy một cái tiến vào tàng kinh các cơ hội. Đưa mắt nhìn hàm tố chân nhân rời đi, lập tức nhìn về phía hồng ngọc. Hồng ngọc cũng là thẹn quá hóa giận, tự giận lắc đầu. Đi thôi. Trong nháy mắt, vẹn vẹn còn lại một cái tạp nhạp sân nhỏ. Ung dung vài năm, vài lần xuân thu. Trong nháy mắt, lại là nửa năm ánh sáng âm lưu trôi qua. Lăng thiên trong vòng nửa năm cuối cùng thu hoạch được tiến vào tàng kinh các cơ hội. Thiên dung thành tàng kinh các có trong ngoài phân chia. Bên ngoài chính là ghi chép một chút điển tịch, phương pháp tu luyện cũng vẹn vẹn có luyện khí cùng chút cơ chi cảnh. Bên trong chính là thiên dung thành nổi tình chỗ, trong đó có gì thiên dung thành vô số chân quý điển tịch. Kim đan, nguyên. Hơi, hóa thần. Những này đều có, thậm chí có chút tiên pháp, đạo pháp. Lăng thiên thông qua ba quyển thanh liên kiếm điển thu hoạch được tiến vào cách này tàng kinh các cơ hội. So sánh tàng kinh các, ba loại chuyên môn tu luyện kim đan kiếm điển không đáng kể chút nào. Phải biết, cách này trong tàng kinh các trừ bỏ thiên dung thành mạnh nhất, không minh huyễn hư kiếm, không có ghi chép, còn lại kiếm quyết, còn có các loại điển tịch tất cả đều tồn tại trong đó. Những vật này tồn tại, Lăng Thiên cũng coi là đạt được ước muốn. Trong vòng nửa năm, Lăng Thiên hoàn toàn chính là yên lặng tại Tàng Kinh Các bên trong. Lúc đầu vẹn vẹn đổi lấy một cơ hội, nhiều nhất có thể tại Tàng Kinh Các nghỉ ngơi một ngày thời gian. Bất quá loại cơ hội này, Lăng Thiên làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tìm kiếm một chút không chọn vẹn điển tịch, sáng tạo một chút kiểu mới kiếm quyết. Vì vậy Hàm tố chân nhân trực tiếp quyết định để lăng thiên tại tàng kinh các nhìn cách đủ. Có như thế một cách có thể sáng tạo thiên tài, hoàn toàn chính là một môn phái may mắn. Sẽ ngăn cản. Trong vòng nửa năm cách này tàng kinh các tổng cộng hơn 300 vạn quyển trục tất cả đều bị lăng thiên xem hết. Hết thảy hơn 300 vạn quyển trục trong đó ghi chép phương pháp tu luyện vẹn vẹn 10 vạn không đến. Còn lại tất cả đều là một chút điển tịch tạp ký, đây đều là thượng cổ mất đi sự tình cùng mấy nhân vật chuyển ký, hoặc là chính là một chút tàn thiên. Thượng cổ lưu truyền đến nay, không biết có bao nhiêu môn phái. Những môn phái kia có chút diệt vong, những môn phái kia tiên pháp, thì là lưu truyền tới nay đều là không trọn vẹn không chịu nổi. Vì vậy những này tàn thiên bị một chút môn phái thu thập. Không chỉ là thiên dung thành còn lại tu tiên môn phái cũng là như thế Những này tàn thiên có lẽ đối với những người khác không có tác dụng đối với lăng thiên mà nói lại là vô thượng trí bảo. Trong vòng nửa năm biết được những thứ này. Tinh vũ thành lập tiên hiệp cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện còn sót lại chính là tu luyện. Lăng thiên ca ca. Thật muốn đi sao? Phù cử kìm nén nước mắt có chút ưu thương. Ngắn ngủi tại thiên dung thành chờ đợi một năm, lang thiên liền muốn muốn rời khỏi. Cái gọi là rời đi chính là xuống núi lịch lãm. Trong vòng nửa năm, lang thiên tuy nhiên không có tận lực tu luyện, nhưng là vẫn như cũ tiến vào kim đan lưỡng trọng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta vẻn vẹn ra ngoài lịch luyện, ngươi thương tâm cái gì? Linh căn của ngươi là nước, có thời gian hào hào tu luyện thanh liên kiếm điển. Một lời rơi xuống, Lăng Thiên trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất. Trong hư không, một thanh phổ thông tiên kiếm trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. Đây chính là ngự kiếm thuật, chỉ cần đi vào kim đan chi cảnh, liền có thể ngự kiếm phi hành. Đột nhiên, một đạo màu đỏ huyến ảnh đuổi theo. Lăng Thiên! Dừng lại cho ta! Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, nhìn xem cái này màu đỏ huyến ảnh. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao theo tới rồi? Cái này màu đỏ huyến ảnh chính là hồng ngọc. Nửa năm này bên trong, lăng thiên cùng hồng ngọc cũng coi là tâm ý tương thông. Tử dẫn mặc dù là hồng ngọc chủ nhân, nhưng là cũng vẹn vẹn giải khai hồng ngọc phong ấm, không có luyện hóa hồng ngọc. Chân chính luyện hóa một thanh thần khí, chuôi này thần khí liền sẽ dung nhập tự thân. Tử dẫn tự nhiên không có luyện hóa hồng ngọc vẹn vẹn đem hồng ngọc xem như một cái thị nữ. Lăng thiên khác biệt trong lúc vô tình luyện hóa hồng ngọc càng là có thể đem hồng ngọc dung nhập thể nội Nhất là cùng hồng ngọc khí tức tương liên tựa như nhân kiếm hợp nhất. Nếu như lăng thiên có cái gì nguy hiểm, hồng ngọc cũng sẽ tổn hao nhiều. Hồng ngọc bị hao tổn, lăng thiên cũng sẽ nhận một chút thương tích. Vì vậy, tử dẫn chân nhân trực tiếp đem hồng ngọc đưa cho lăng thiên. Đối với tử dẫn tới nói, mình đã không sử dụng kiếm. Coi như dùng kiếm cũng sẽ sử dụng mình tinh uẩn thiên kiếm. So sánh những này còn không bằng đem Hồng Ngọc đưa cho Lăng Thiên. Dù sao hai người đã liên hệ với nhau. Bất quá trong nửa năm này, Hồng Ngọc cùng Lăng Thiên đơn giản chính là một đôi oan gia. Bắt đầu gặp mặt, làm không cẩn thận liền sẽ ra tay đánh nhau. Đằng sau chính là cãi lộn. Hiện tại hoàn toàn chính là trầm mặc. Hồng Ngọc bay tới trợn nhìn Lăng Thiên một chút. Chính ngươi rời đi, vạn nhất nhận cái gì thương thế, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Thủ thương. Cho cười, ta ra ngoài lịch luyện, dùng không phải đi chịu chết. Làm sao có thể thủ thương? Lăng Thiên khó chịu. Hồng Ngọc mặc kệ, lại là đi theo tà hữu. Lăng thiên không nói gì, nhẹ nhàng một chiêu trực tiếp hướng về mặt đất bay đi. Hồng Ngọc cũng là đi theo phía sau, hai người đều có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại càng là có thể nội tâm truyền ngôn. Đương nhiên, hai người cũng không thể thăm dò lẫn nhau nội tâm. Rơi xuống đất, lăng thiên sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói ra. Thôi được, chúng ta hoàn toàn chính là không phân khác biệt. Sau này cũng không đề cập tới cái gì tử dẫn chân nhân Hồng Ngọc chính là ta lăng thiên thần khí Một lời rơi xuống Hồng Ngọc thì là trầm mặc. Nhưng lại không biết như thế nào kể ra Đi theo tử dẫn chân nhân mấy trăm năm Mặc dù không có bị luyện hóa Nhưng là một mực đem tử dẫn xem như chủ nhân Hiện tại chủ nhân đổi Dù sao cũng hơi kinh ngạc Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 206 Hồng Ngọc nhận chủ. Đây là cái gì? Hồng Ngọc kỳ quái, nhìn chăm chú trong ngọc đỉnh nước suối. Mấy ngày trước, Lăng Thiên rời đi Thiên Dung Thành, Hồng Ngọc cũng là theo tới. Bây giờ Hồng Ngọc cùng Lăng Thiên Tương Thông đã là Lăng Thiên Tiên Kiếm. Hồng Ngọc mặc dù là thiên phẩm thần khí, càng là làm kiếm linh sinh hoạt thế gian. Bất quá so sánh có thể hóa hình mà ra, vẫn còn có chút trinh lịch. Vì vậy, lăng thiên muốn tăng lên Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng có thể tu luyện, bất quá Hồng Ngọc tu luyện khó khăn. Nếu như thần kiếm tăng lên, Hồng Ngọc cũng sẽ tăng lên. Vẹn vẹn dựa vào Hồng Ngọc tự mình tu luyện, muốn tăng lên thật sự là khó khăn trùng điệp. Lăng Thiên tự nhiên có tăng cường hồng ngọc biện pháp, ngọc thạch này chế tạo cử đỉnh, trong đó có hoàng tuyền thủy. Hoàng tuyền thủy có sen luyện hiệu quả, có thể sen luyện kim đan, tăng lên kim đan phẩm chất. Càng là có thể sen luyện thể chất, luyện thành Diêm La kim thân. Bất quá hoàng tuyền thủy càng là có thể sen luyện thần binh. Bây giờ, Lăng Thiên nhìn về phía hồng ngọc, đem hồng ngọc xong kiếm đầu nhập trong ngọc đỉnh. Hồng Ngọc nhìn xem một màn này. Đây là vật gì? Đây là hoàng tuyển thủy, cũng là vong tình thủy. Có thể rèn luyện kim đan, thần khí, thân thể. Thần khí muốn tăng lên tất nhiên cần đi qua vô số tuế nguyệt lắng động. Bất quá phẩm chất khác biệt, muốn tăng lên cũng là khó khăn trùng điệp. Cái này hoàng tuyển thủy chính là đem song kiếm bên trong tạp chất cho rèn luyện trừ bỏ. Lăng Thiên nói ra. Màu đỏ song kiếm, hôm nay trong ngọc đỉnh trong nháy mắt giống như là đun sôi thanh thủy Trong đó tang thương song kiếm càng là toát ra nhẹ nhẹ khói xanh Cái này khói xanh chính là hồng ngọc kiếm bên trong tạp chất Hồng ngọc nhìn chăm chú một màn này, nói Thật thần kỳ Tự nhiên thần kỳ Nếu chúng ta đã lẫn nhau không thể tách rời, liền quên quá khứ đi Tự dẫn chân nhân nơi đó Ta sẽ tự mình đưa lên một thanh thần kiếm, làm nhận lỗi. Sau này Hồng Ngọc không cần đối với tử dẫn chân nhân ấy náy, ngày sau chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta mới là một thể. Lăng thiên lời nói kiên định, nhìn chăm chú Hồng Ngọc càng là cực kỳ nghiêm túc. Cái này ánh mắt, Hồng Ngọc có chút chống đỡ không được. Lúc đầu gặp mặt liền đánh, hiện tại đã có thể ôn hòa nhã nhặn cùng một chỗ nói chuyện. Trong lòng đối với Lăng Thiên cũng là không có bao nhiêu chống cự Nhất là, Lăng Thiên giờ phút này nội tâm tất cả đều là giúp thế nào mình tăng lên Nhàn nhạt cười một tiếng, ân Sau này Lăng Thiên chính là Hồng Ngọc chủ nhân Tựa như lời nói này đi ra, Hồng Ngọc mình cũng có chút kinh ngạc Lăng Thiên cười khẽ, nhìn chăm chú cái này tại hoàng tuyển thủy bên trong không ngừng rèn luyện song kiếm Song kiếm đã bóng loáng như ngọc, tạp chất hoàn toàn bị thanh trừ. Đến cùng là vĩnh sinh thế giới thánh vật, hoàn toàn có thể tẩy thần khí tạp chất. Nhìn về phía hồng ngọc, hồng ngọc khí tức cũng có chút lăng lệ. Song kiếm phẩm chất tăng lên, hồng ngọc tự nhiên sẽ trưởng thành. Chúng ta đi thôi. Nhẹ nhàng một chiêu, song kiếm này trực tiếp dung nhập trong cơ thể mình. Làm khí linh hồng ngọc. Thì là đứng ở bên ngoài. Ngự kiếm phi hành trực tiếp hướng về cầm xuyên lao vùn vụt. Lôi ngọc đàn. Công tử. Thiên Dung Thành có người truyền tin, lăng thiên đắc ở rời núi. Một cái đen kịp bóng sáng nói ra càng là mang theo thần bí. Một cái thanh nhã thiếu niên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay dính đầy máu tươi, nhẹ nhàng nói ra. Hoàn mỹ. Tại ốm đau bên trong còn có thể duy trì sinh mệnh của mình. Xem ra loại thuốc này vật hay là hữu hiệu, hy vọng gia hỏa này có thể đủ nhiều sống một chút thời gian. Nói ra nơi đây, hai tay đã rõ ràng sạch sẽ. Đi hướng người áo đen. Ha <cười> ha! Lăng thiên rời núi, vẻn vẹn tu luyện một năm liền đi ra. Nghĩ đến thiên dung thành cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá lăng thiên lưu niệm rồi. Người áo đen không hiểu. Công tử. Cách này lăng thiên vẻn vẻn bái nhập thiên dung thành một năm coi như thiên tư tung hoành bây giờ cũng vẻn vẻn đi ra lịch luyện mà thôi. Thiếu niên này uyển chuyển cười. Thế giới này có rất ít người có thể hiểu lăng thiên. Ta âu dương thiếu cung cũng coi là hiểu khá rõ lăng thiên đây là một cách hướng tới lực lượng người. Coi như nỗ lực linh hồn của mình cũng phải thu hoạch được lực lượng cường đại. Thiên Dung Thành nếu như không có ép khu, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không đi ra Thiên Dung Thành. Lăng Thiên sở dĩ rời đi chủ yếu cũng là bởi vì lưu tại Thiên Dung Thành không thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Hắn chính là một người như vậy, như thế một cách hướng tới lực lượng người. Người áo đen trầm mặc nhìn xem ơ dương thiếu cung có chút không dám tin. Thiếu niên này chính là Âu Dương Thiếu Cung, bây giờ đã trở thành lôi ngọc đàn thủ lĩnh một trong. Giờ phút này, Âu Dương Thiếu Cung nắm vuốt một viên dược liệu. Nếu Lăng Thiên trở về, ta người bạn tốt này tự nhiên muốn hoan nghênh. Một năm này bên trong, ta thế nhưng là chuẩn bị không ít tiên quyết, hy vọng Lăng Thiên sẽ cho ta một cái tự đại kinh hỉ. Còn có Âu Mông Linh Cốc địa phương cha rõ sao? Người áo đen gật đầu. Đã tra rõ, bất quá bên ngoài có kết giới căn bản là tiến vào không đi. Không tiến vào được, có ý tứ. Xem ra còn hẳn là lợi dụng một chút lôi nghiêm. Âu Dương Thiếu Cung nói, chậm rãi đi ra cái này kỳ diệu mật thất. Không nói đến những này, Lăng thiên giờ phút này lại đi vào một chỗ cây rừng chỗ. Nơi đây có chút thần bí, lại là mang theo nhàn nhạt yêu mị. Nơi này có cái gì thiên địa bảo tài. Lăng Thiên nhìn về phía Hồng Ngọc, lúc đầu tại ngự kiếm phi hành. Hồng Ngọc lại phát hiện nơi đây có gì bảo. Vì vậy, Lăng Thiên hạ xuống, nhìn chăm chú chỗ này rừng rậm. Hồng Ngọc toàn thân xích Hồng, nhìn chăm chú một chỗ. Hẳn là không sai, chính là kề bên này. Ta có thể cảm ứng được khí tức. Nhìn xem Hồng Ngọc chạy về phía một chỗ, Lăng Thiên đành phải vẹn vẹn đi theo. Ai biết xuất hiện loại tình huống này bất quá xem ra thật đúng là bảo vật. Còn sống ngàn năm Hồng Ngọc tự nhiên có không đồng dạng kiến thức. Nhất là tại nhận bảo cái này một khối tuyệt đối không phải lăng tiên có thể so sánh. Phải biết, Hồng Ngọc vốn chính là Long uyên Bộ Tộc chế tạo thần khí, càng là thời đại thủ hộ Long uyên Huyết Mạch. Long uyên Bộ Tộc tự nhiên sẽ tiếp xúc vô số bảo vật, Hồng Ngọc cũng là kiến thức rồng rãi. Tu tiên cũng là tiêu hao tài nguyên, nếu như tài nguyên đầy đủ, liền xem như một cái phế vật cũng có thể không ngừng trưởng thành. Bất quá liền xem như một cái tuyệt thế thiên tài, không có tài nguyên cũng đừng hòng tu thành đại thần. Giờ phút này, Hồng Ngọc đi hướng trước, rơi xuống một chỗ đen ghịt đầu gỗ trước. Chính là cái này. Chính là cái này. Hồng Ngọc hai mắt rưng rưng càng là có chút thay lương chi khí. Lăng Thiên đi tới nói: Thế nào? Đây là phượng tây Ngô Đồng 1, là thượng cổ Khánh Phong tộc bộ tộc Chí Bảo. Đây là tộc ta Chí Bảo không nghĩ tới vậy mà tại này nhìn thấy. Hồng Ngọc nói nhào vào cái này đen dịch khối gỗ nghẹn ngào khóc sống. Lăng Thiên thở dài đối với Hồng Ngọc lai lịch tự nhiên nhất thanh nhị sở vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 207 Ngọc Hành Nghe đồn, Phượng tây Ngô Đồng 1 là thượng cổ khánh phong tộc chí bảo. Phượng Hoàng rơi xuống, đứng tại Ngô Đồng 1, hóa thành Phượng tây Ngô Đồng thụ. Phượng tây Ngô Đồng 1 hiện ra hỏa hồng sắc, giống như một đoàn chầm chầm thiêu đốt hỏa diễm. Bây giờ Hồng Ngọc nhìn về phía đen nhánh thân cây, hai mắt bao hàm nước mắt. Hồng Ngọc chính là thượng cổ khánh phong bộ tộc đáng tiếc bị diệt vong, vẹn vẹn còn lại Hồng Ngọc một cái hồn phách. Đúc thành Hồng Ngọc kiếm, hóa thành khí linh, một mực sinh hoạt đến bây giờ. Giờ này khắc này, Hồng Ngọc nhìn thấy mình bộ tộc trí bảo, hồi ức dĩ vãng trong lòng phiền muộn. Lăng thiên đi hướng trước cũng không biết. Ủi ra sao? Vẹn vẹn đem ôm vào trong ngực, nói Đi qua đều đi qua Nhìn xem cây cối, nhìn chăm chú bao hàm tang thương phượng tây ngô đồng một Cái này đầu gỗ đã mất đi bản sắc, hóa thành loại này đen nhánh tồn tại Bất quá tại nội bộ, hay là hiện ra xích hồng ánh lửa Than nhẹ chậm rãi một chiêu, đem lấy to lớn phượng tây ngô đồng một thu nhập trong hoàng tuyển đồ Hoàng tuyển thủy tẩy, hy vọng có thể thanh trừ ngô đồng một tang thương, diễn hóa chân chính phượng tê ngô đồng một. Hồng Ngọc cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, mang theo một vòng kiên định. Nhớ tới một chút chuyện thương tâm. Lăng thiên cười không nói, bất quá nơi xa truyền đến một trận tiếng đàn. Tiếng đàn này mở mịp càng là tràn ngập một tia mê hoặc chi ý. Hồng Ngọc trong lòng giận dữ, bao hàm sát ý nhìn chăm chú nơi xa. Đây là một cái nhà tranh trong đó truyền đến tiếng đàn Lúc đầu bao hàm bi thương Hồng Ngọc Bị cái này vui sướng tiếng đàn chọc giận Không chỉ có như thế Cái này nhàn nhạc yêu khí Càng là dẫn tới Hồng Ngọc sát ý Đi hướng trước Lăng thiên cũng là đi theo Cũng không biết là yêu quái gì Vậy mà chọc giận Hồng Ngọc Hai vị đến đây thật sự là bồng tất sinh huy Thanh Thúy Thanh âm truyền đến Lại nhìn thấy hai nữ tử Bên trong một cái nữ tử đánh đàn Một nữ tử đang múa may Hai người nhìn thấy Lăng Thiên mang theo ý cười Nhìn xem Hồng Ngọc thì là hiện hiện Một tia kinh ngạc Yêu nghiệt. Đây là Hồng Ngọc lời nói Bao hàm lửa giận lời nói Lăng Thiên không nói gì Nổi giận bên trong nữ tử Tốt nhất đừng trêu chọc. Hồng Ngọc song kiếm xuất hiện Trực tiếp bị Hồng Ngọc khống chế Lập tức hóa thành kiếm quang đâm về hai nữ tử. Hai nữ tử này hơi kinh ngạc, nói. Cái này nữ nhân điên tuyệt không biết tình thú. Tốt, Lăng Thiên cũng là say sắc bén con người đã có thể nhìn thấy hai cái này yêu quái là bộ dáng gì. Hai nữ tử này hoàn toàn chính là thạch yêu. Tảng đá hóa thành yêu quái cũng ở nơi đây kể ra tình thú. Thật sự là có một ít ý tứ, bất quá tảng đá loại vật này đều là khó mà hóa hình. Biết nơi này xuất hiện hai loại yêu quái. Nếu như nói nơi đây linh khí hội tụ, một cái tảng đá hóa thành yêu quái còn nói qua được. Bất quá đây là hai cái, càng là một loại bình thường hòn đá. Tranh. Xích hồng kiếm khí rơi xuống, lại phát hiện hai cái này thạc yêu trực tiếp kháng chủ kiếm khí. Một cái thạc yêu nói. Nguyên lai là một cái kiếm linh, vừa vặn đối phó ngươi. U quang hiện ra, đang muốn sơ kiếm đâm tới hồng ngọc, trong nháy mắt cảm giác một trận tim đập nhanh. Lăng thiên trong lòng giật mình, vọt thẳng hướng về phía trước, nhô ra tay phải hóa thành kiếm chỉ. Pút. Lâu cách này hồng ngọc kiếm chỉ trực tiếp diễn hóa thanh liên kiếm khí. Kiếm khí hóa thành thanh liên trực tiếp rơi xuống hai cái thạc yêu. Vốn là còn chút kỳ quái. Hiện tại xem ra đã rõ ràng. Cái này thạc yêu có cái gì bảo bối, vẹn vẹn kim đan chi cảnh, liền hóa hình mà ra. Không phải loại này tàng đá, ít nhất cũng cần nguyên. Hơ chi cảnh mới có thể hóa hình mà ra. Kiếm khí minh mông trực tiếp hóa thành thanh lương bao khỏa hai cái thạc yêu. Oanh! Thập nhị phẩm kim đan, hội tụ linh lực thế nhưng là tinh thuần vô cùng thả ra kiếm khí cũng là sắc bén vô cùng. Một kiếm đâm ra, cái này thạch yêu tại thanh liên bên trong đã bắt đầu vỡ nát. Chỉ một chiêu, hai cái không nắm chắc gần yêu quái trực tiếp hóa thành hai khối tảng đá lớn. Tê, hồng ngọc hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn hai khối đá bình thường vậy mà hóa thành yêu quái. Cái này sao có thể? Hồng Ngọc ngạc nhiên, còn sống mấy ngàn năm, tự nhiên rõ ràng một chút yêu quái hóa hình quy tắc. Hai cái này phổ thông hòn đá, lại có thể hóa hình mà ra. Lăng Thiên con ngươi sắc bén, nhìn thấy một cái phá toái ngọc thạch. Ngọc thạch phát ra quang, ngay tại trầm rãi hội tụ linh khí. Ngọc hành. Lăng Thiên than nhẹ, hiện tại nhớ tới hai cái này thạch yêu Không phải liền là Âu Dương Thiếu Cung giết chết hai cái thạc yêu. Đem Ngọc Hành cầm lấy cảm giác linh khí chậm rãi hội tụ. Linh hồn càng là có chút tăng cường. Ngọc Hành vốn là có có thể dẫn linh hiệu quả. Có thể tăng cường linh khí, tăng cường thần hồn. Đây cũng là phổ thông hòn đá. Có thể nhanh chóng hóa hình nguyên nhân. Nghĩ đến đây đem Ngọc Hành thu lại. Nhìn xem kỳ quái hồng Ngọc. Nàng con ngươi hiển hiện một tia ngạc nhiên. Lại là Ngọc Hành thứ này không phải là bị đô cho phong ấm sao? Hồng Ngọc biết Ngọc Hành. Lang Thiên hỏi. Tự nhiên biết rõ, ta vốn chính là Long Uyên Bộ Tộc Xèn Đúc. Ngọc này nhất định vốn chính là Long Uyên Bộ Tộc Chí Bảo, có thể hấp dẫn linh hồn trợ giúp thần khí khai linh trí. Nhớ kỹ Xèn Đúc ta thời điểm cũng từng sử dụng Ngọc Hành giúp ta tăng cường linh tính bất quá long uyên bộ tộc rèn đúc long uyên bảy thần khí chọc giận thượng thiên bị phong ấm tại địa phủ đoán chừng ngọc này nhất định liền bị đô phong ấm biết xuất hiện ở đây hồng ngọc nói còn đem ngọc hành cầm lên thưởng thức lăng thiên cười khẽ lập tức nhìn chăm chú hai cây này hòn đá nhẹ nhàng một chiêu một cây xoay tròn màu tím hoa sen xuất hiện hoa sen xoay tròn hóa thành một cách luân bàn Hồn đến, hồn đi, thu. Lăng thiên chỉ vào cách này luôn bàn chậm rãi rơi xuống cách này trên hòn đá, hai cách linh hồn chậm rãi liên lụy, không. Tha mạng, đại nhân tha mạng, hai cách thanh âm khàn khàn truyền vang đáng tiếc bị đi vào luôn hồi bàn bên trong. Luôn hồi bàn là lăng thiên tinh gần tự nhiên có đặc thù hiệu quả, có thể thôn phệ linh hồn đem hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn. Bản nguyên có thể bị hấp thu tăng cường linh hồn của mình. Nếu như không hấp thu linh hồn, luân hồi bàn cũng có thể chậm rãi tăng cường linh hồn, tinh thuần linh hồn. Bất quá cái tốc độ này chính là có chút chậm. Giờ phút này, lăng thiên sử dụng luân hồi bàn đem hai cái thạch yêu linh hồn thôn phệ, hóa thành tinh khiết bản nguyên. Hồng ngọc giật mình. Đây là cái gì? Tinh thuần. Lăng thiên một lời rơi xuống, hồng ngọc kinh hô, Lại là tinh quẩn, loại này tinh quẩn là khí tinh quẩn, cũng không biết có cái gì hiệu quả. Lăng thiên cười khẽ, đem rèn luyện bản nguyên linh hồn trực tiếp rót vào hồng ngọc thể nội. Hồng ngọc khí tức tăng cường, tư ảo thân ảnh càng là có chút ngưng trọng. Làm kiếm linh hồng ngọc, thôn phệ những linh hồn này bản nguyên tự nhiên có thể mạnh lên. Thế nào? Đây chính là ta tinh quẩn luôn hồi bàn. Sau này nhiều hơn thôn phệ tự nhiên có thể làm ngươi hóa hình mà ra. Lăng thiên tự tin nói ra, nắm kinh hãi hồng ngọc, quay người hướng về nơi xa đi đến. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Trường 208 Phượng tu, cầm xuyên, hồi lâu không thấy. Lăng thiên nhìn về phía nơi xa, một cái lớn như vậy thành thị. Đây chính là cầm xuyên, cũng là lăng thiên dáng lâm chỗ. Lăng thiên nắm hồng ngọc trực tiếp hướng về cầm xuyên đi đến. Bất quá vừa mới đi vào trong đó, liền phát hiện đặc thù phượng dị. Cầm xuyên mặc dù là một cái trấn nhỏ, bất quá tới gần côn luân sơn. Vì vậy nhận côn luôn tu tiên môn phái che chở Ở chỗ này cơ bản không có yêu ma quấy rối Bất quá bây giờ cầm xuyên khắp nơi tràn ngập vượu dị Lúc đầu người đến người đi cầm xuyên Bây giờ lại mang theo nhàn nhạt bi thương Hồng Ngọc nói Có chút không đúng Những người này mang theo bi thương Chẳng lẽ có yêu quái gì quấy phá sao Lăng thiên lắc đầu trực tiếp hướng về phương xa đi đến Cùng nhau đi tới cũng nghe đến một số người nghị luận. Ai? Đây là tạo cái gì nghiệt? Đây là người thứ mấy? Hơn ba mươi. Từ khi nửa năm trước cầm xuyên bên trong nữ tử chính là liên tiếp mất tích. Vốn định là người làm đáng tiếc thở săn lão vương gia phát hiện cầm xuyên bên ngoài có yêu quái. Nhưng cái kia mất tích nữ tử cũng là không phải xuất hiện tại cầm xuyên bên ngoài cũng không biết chết sống. Yêu quái cũng không biết người tu tiên tới hay không. Nghe nói đêm qua, cái này yêu quái muốn tiến về phương gia, đem phương gia tiểu thư bắt đi. Bất quá phương gia có Phật quang, mới đưa yêu quái giỏ chạy. Người đi đường nhị luận ầm ý, lăng thiên trong lòng đã biết được đại khái. Trực tiếp hướng về phương phủ lao vùn vụt con người đã lập lòe sát ý. Cái gì yêu ma, dám đến đây cầm xuyên nháo sự. Nơi xa chính là phương phủ, mấy cái thị vệ chính trong này thủ hộ. Bên trong một cách người, nhìn thấy Lăng Thiên trong nháy mắt chạy tới. Bái kiến chủ nhân. Lăng Thiên gật đầu, nói. Ô Lão Đại! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ô Lão Đại còn chưa mở miệng, liền thấy một nữ tử trực tiếp nhào tới. Lăng Thiên ca ca. Như thấm rất sợ hãi. Thúc thiết lời nói càng là có chút mệt mỏi khuôn mặt. Không cần lo lắng có ta ở đây. Lăng thiên nói ôm lấy phương như thấm hướng về phương phủ đi đến. Thời điểm không lâu, lăng thiên nhìn chăm chú ngủ thật say phương như thấm, nhìn về phía đứng ở một bên phương lan sinh. Phương lan sinh cũng là sợ hãi bị yêu ma hù đến. Lăng thiên nhìn về phía ô lão đại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, thật sự là yêu quái. Hôm qua ban đêm thuộc hạ mấy cái phát hiện một trận sửu hô. Sau đó liền thấy một cái yêu dị nam tử bay tới. Cái này nam tử yêu dị, vọt thẳng lấy như thấm tiểu thư bay tới, muốn đem như thấm tiểu thư bắt đi. Thuộc hạ mấy cái liều mạng bảo hộ, lại cảm giác không có một tia hiệu quả. Trái lại, mấy người chúng ta bị nam tử này đánh bại. Nếu như không phải Phương Lan Sinh tiểu thiếu gia Thanh Ngọc Ti Nam bội tại cuối cùng bộc phát quang đoàn đả thương nặng nam tử. Như thấm tiểu thư liền khó giữ được. Ô lão đại nói, Lăng Thiên Lửa giận thiêu đốt. Biết cái này cầm xuyên lại có người khiêu khích mình. Hồng Ngọc mang theo một tia hiếu kỳ. Chủ nhân, nơi này có trùng ma khí, cũng có loại dục khí. Nghĩ đến cái này cướp đoạt nữ tử người hẳn không phải là yêu quái, là một cây dù quái. Một câu, lăng thiên cũng là mang theo kinh ngạc. Tử này cùng yêu quái khác biệt, yêu quái đều là sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tử quái thì là giáng sinh tại đống người chết chỗ. Nhìn chăm chú ô lão đại, biết bị cướp đi nữ tử có nào? Cây này nhiều lắm, có là phủ đệ tiểu thư, có chút thì là phủ thông nông gia nữ. Thậm chí có chút cũ phu nhân cũng bị cướp đi. Cũng không nghĩ ra. Khẩu vị nặng như vậy. Ô Lão Đại nói ra. Lăng thiên cũng là kinh ngạc. Nếu như là cướp sắc, Lão Thái Thái cũng cho cướp đi. Đây thật là có chút dù gì. Bất quá Hồng Ngọc tiếp tục hỏi thăm. Những người này ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Ô Lạc Đại lắc đầu. Không biết. Không biết còn không đi thăm dò. Lăng thiên mang theo lửa giận, Lại có yêu quái tại cầm xuyên quấy rối, Vô luận là người Là ma Là vượt hay là yêu Tất cả đều muốn chết Ô lão đại nghe vậy trực tiếp hướng về từ đằng xa chạy tới điều tra Cũng dám xuất hiện tại cầm xuyên càng là dám động người của mình Cách này hoàn toàn chính là muốn chết Không bao lâu Ô lạc đại liền trở lại Chủ nhân Đã đã điều tra xong Tất cả đều là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh người. Bất luận là lão thái thái, hay là tiểu cô nương, hoặc là kỹ viện chi nữ, tất cả đều là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm. Ô Lạc Đại nói. Vườn tu. Lăng Thiên Tử nói, nhìn về phía Hồng Ngọc. Hồng Ngọc im lặng gật đầu, vừa nhắc tới năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh người, liền không thể không cùng vườn hồn lôi kéo cùng nhau. Bởi vì năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh người hồn phách chính là trong thiên hạ sinh linh âm khí vật quan trọng nhất thường thường là một chút cường đại vụ vật đồ đại bổ. Một cái có thể ban đêm suốt động bắt lấy năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh người, nói rõ như thế vụ vật tuyệt đối đã có chút khí hậu. Lại là vụ tu, vậy liền dễ làm nhiều. Lăng thiên con ngươi lập lòe một vòng sát ý. Vốn đang không biết đối phương là lai lịch gì. Hiện tại biết được, liền tốt đối phó. Lăng thiên vẻn vẹn kim đan chi cảnh còn không thể tung hoành giữa thiên địa. Một số thời khắc, hay là cần cẩn thận một chút. Bất quá nếu biết được, là một cái dự vương quấy phá, vậy liền dễ dàng nhiều. Lăng thiên tinh vẫn luôn hồi bàn, càng là những này dự tu khắc tinh. Coi như một cái hóa thần kỳ dưỡng tu, Lăng Thiên cũng có biện pháp đối phó hắn. Nghĩ đến đây, liền muốn nói ra. Ô Lão Đại! Mang một số người tìm tới cái kia dưỡng tu hang ổ Chủ nhân! Căn bản cũng không cần tìm kiếm cái này dưỡng tu ngay tại phiên vân trại. Mấy ngày nay, chúng ta mấy cái huynh đệ đã thăm dò cầm xuyên, phát hiện cũng liền phiên vân trại có chút dưỡng gì. Ô Lão Đại nói ra. Lang thiên nghe vậy trong lòng giật mình. Lại là phiên vân trại. Giờ phút này, lang thiên thầm nghĩ có chút nhiều. Nhìn về phía ngủ say như thấm. Thì ra là thế thiếu cung thật đúng là hao tổn tâm tơ. Tự lẩm bẩm trong lòng cũng đã tương thông. Nhìn chăm chú bầu trời. Đây cũng là lần thứ hai giao phong đi. Đem một cây rượu tu làm đối thủ. Hồng Ngọc không hiểu, hỏi thăm. Chủ nhân, thiếu cung là, chủ nhân biết cách này dù tu là, không kém bao nhiêu đâu, không nghĩ tới một cách phiên vân trải, lại bị hai lần lợi dụng. Thiếu cung, thiếu cung thật là khiến người khâm phục, liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa. Lăng thiên nói cười lạnh, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org chương 209 Phề hồn đại trận Một chỗ sơn đồng tưởng gì âm trầm Đi vào một người toàn thân màu vàng trường bào, ôn nhu nhĩ nhã Phía dưới làm thế nào? Đen kịch sơn đồng trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Lúc đầu ấm áp hỏa diễm bây giờ lại là âm lãnh Ánh lửa chiếu sáng hai người, một người toàn thân hồn nhiên dụng khí, lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Một người ôn nhu như ngọc, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Thiếu niên nói, cầu nhân của ngươi đã tới, làm thế nào chính ngươi hẳn là rõ ràng. Báo thủ, báo thủ, cái này âm trầm người toàn thân tràn ngập sát ý. Một cây nằm dưới đất nữ tử, nhìn chăm chú thiếu niên mau cứu ta, thiếu cung mau cứu ta. đáng tiếc nữ tử này cũng đã không thể mở miệng, âm trầm người há to miệng rộng. từ nữ tử này thể nội thôn phệ khí tức âm sâm. thiếu niên chính là Âu Dương thiếu cung đối mặt thiếu nữ khẩn cầu, nhàn nhạt cười một tiếng, nhỉ ngươi đi, xoay người một cái đi ra cái sơn động này. còn sót lại âm trầm người ngửa mặt lên trời gào thét, a, lăng thiên. Lăng thiên, giết ngươi, ban đêm ánh trăng vẩy xuống, đường hẹp quanh co đi tới hai người. Chủ nhân, nơi này dưỡng khí vần quanh càng là có loại tử khí tràn ngập, tuyệt đối chết không ít người. Hồng Ngọc nói, nhìn xem cái này phiên vân trại, tôn sư cảm giác có cái gì không đúng kình. Lăng thiên nghe vậy im lặng gật đầu. Nơi này tự nhiên không đơn giản nhất là bị hắn bố trí đằng sau càng là không đơn giản. Ngấm lại liền biết đến tột cùng. Sẽ nhàm chán như vậy. Đem chết đi người hóa thành dự tu càng là trợ giúp dự tu tăng cường thực lực. Loại chuyện nhàm chán này cũng liền biến Thái Âu Dương Thiếu Cung có thể làm được. Lúc đầu cái này dự tu bắt đầu là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh người. Phương Như Thấm cũng không phải cái này canh giờ xuất sinh đáng tiếc ngay tại lăng thiên sắp tới cầm xuyên thời điểm, cái này dùng tu chạy tới cướp đoạt Phương Như Thấm. Đây không phải khiêu khích lăng thiên là cái gì, muốn khiêu khích lăng thiên, khảo thí lăng thiên tại thiên dung thành một năm trưởng thành. Loại chuyện này cũng liền tu dương thiếu cung có thể tại làm đi ra. Có lẽ cái này dùng tu chính là một cái trò chơi, làm trong trò chơi bốt. Một khi đem bốt đánh bại Liền thu hoạch được một chút ban thưởng Nghĩ đến cách này ban thưởng Chính là ờ. Âu Dương Thiếu Cung chuẩn bị tiên pháp Biết được những này Hoàn toàn chính là xây dựng ở Lăng Thiên biết được Âu Dương Thiếu Cung là Trên cơ sở Nếu như không biết Âu Dương Thiếu Cung là Thật đúng là nghĩ không ra Âu Dương Thiếu Cung là loại người này Đạp trên bước chân cảm giác một trận cổ quái Kết chi? Đây là xương cốt vỡ vụn thanh âm, lăng thiên đối với mấy cái này rất quen thuộc. Hồng ngọc cũng là nghe vậy đối với mặt đất đâm ra một kiếm. Tranh! rộng rãi bùn đất, trầm rãi chảy xuôi máu tươi huyết dịch. Trong nháy mắt, cái này bùn đất bên trong hiện ra vô số thi thể. Lít nha líp nhít, tất cả đều trồng chất ở chỗ này. Nhìn xem cái này tựa như đổi mới bùn đất. Lăng thiên mỹ đến một cái khả năng. Phề hồn đại trận. Hồng Ngọc mang theo kinh hải Là. Tàn nhẫn như vậy. Bố trí phề hồn đại trận cần bảy bảy bốn mươi chín cái năm âm tháng âm ngày âm giờ âm nữ tử. Còn cần một vạn cái nhân mạng. Ha <cười> ha. Rất tàn nhẫn sao. So sánh lăng thiên hành động. Những này hoàn toàn chính là trò trẻ con. Âm trầm gào thét xuất hiện, đã thấy một cái yêu dị nam tử xuất hiện. Nam tử này đứng tại hư không, nương theo tháng này ánh sáng vẩy xuống. Lăng thiên nhìn chăm chú người này. Phan Vân Khánh. Lúc đầu thầm nghĩ lấy cái này dược tu là. Trong lòng đã suy đoán chính là Phan Vân Khánh. Biết thật đúng là Phan Vân Khánh. Bất quá nhìn xem bộ dáng tu luyện một năm lại có loại khí thế này thôn phệ không ít du hồn. Ha ha. Chói tai mà tiếng cười âm lãnh vang lên, phảng phất ma âm đồng dạng tại trong rừng quanh quẩn. Cái này Phan Vân Khánh chỉ vào Lăng Thiên. Một năm, một năm. Mỗi thời mỗi khắc, ta đều muốn đem ngươi giết. Hiện tại nên ta báo thù. Lăng Thiên khinh thường cười một tiếng. Nha. Báo thù chỉ bằng ngươi. A. Chỉ bằng ta Ngươi không phải đã nói sao. Nhỏ yếu chính là tội. Lúc đầu làm sơn tạc ta thật sự là nhỏ yếu vô cùng. Hiện tại ta biến thành rượu cường đại lên. Hôm nay nên ta nói nhỏ yếu chính là tội. Ha <cười> ha. Một lời rơi xuống. Phan Vân Khánh vọt thẳng hướng Lăng Thiên. Xoẹt. Tường khí vần quanh trực tiếp hóa thành rượu trào thẳng hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hồng Ngọc. Hồng Ngọc gật đầu trực tiếp hóa thành song kiếm. Hồng Ngọc song kiếm hội tụ, hóa thành một thanh Xích Hồng Thần Kiếm. Thiên phẩm thần khí vốn là có thể biến hóa. Giờ phút này song kiếm hóa thành một thanh kiếm trực tiếp rơi xuống Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Lăng Thiên trực tiếp chém ra một kiếm, kiếm quang xích hồng, lại diễn hóa một đóa hoa sen. Hoa sen chính là kiếm khí diễn hóa, đối mặt cái này vượt trào, không sợ chút nào. Oanh! Kiếm khí đua tiếng, vượt trào vỡ vụn thanh liên cũng là chậm rãi vỡ vụn. Lăng thiên trực tiếp dơ kiếm thẳng hướng hư không phan vân khánh. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm hiện ra hoa sen hoa nhị. Nương theo lăng thiên đâm ra, hoa này nhị phát sinh biến hóa từ nguyên bản tiêm nhị, vèo biến thành thanh liên. Thanh Liên kiếm khí, đây chính là tinh Vũ sáng tạo kiếm pháp. Một kiếm chính là một đóa thanh liên, không có đóa thanh liên bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm khí. Cơ bản mỗi đóa thanh liên đều ẩn chứa 108 đạo kiếm quang. Giờ phút này, kiếm quang này hóa thành thanh liên trực tiếp đâm về Phan Vân Khánh. Phan Vân Khánh bao hàm cừu hận, ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp chỉ trích Dương Trảo xông lại. Phanh Kiếm cùng sự trảo đụng vào, lại là phát ra oanh minh. Hai người tải thư không giao chiến, mặt đất truyền đến huyết sắc khí tức. Khí huyết này tất cả đều hướng về Phan Vân Khánh phóng đi. Ha <cười> ha! Lăng thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Nơi này có phể hồn đại trận, chỉ cần ở bên trong đại trận, ta chính là vô địch. Phan Vân Khánh cười to, màu đen dụng khí bên trong hiển hiện từng trương trắng bệ gương mặt. Hắn lộ ra nụ cười dễu cợt, miệng thật to tót ra, giống như một đảo vết thương, đem cả khuôn mặt xé sách. Lăng thiên cười lạnh. Buồn nôn. Vốn là xấu, hiện tại càng thêm buồn nôn. Cũng được. Vốn muốn cùng ngươi chơi đùa, hiện tại liền trực tiếp đưa ngươi hồn phi phách tán. Một cái dẫm chân, rơi xuống trong hư không. Chân đạp thất tinh, giơ lên hồng ngọc kiếm. Lăng thiên cao giọng la lên. Cậu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy lấy kiếm dẫn chi. Trong lúc nhất thời thương thiên mây đen hội tụ, nhẹ nhẹ điện quang chầm rãi lập lòe. Lăng thiên nhìn chăm chú thương thiên, mang theo mỉm cười một cái. Quả nhiên có thể.